Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh lương. Chương 465 Thiên Đao Hầu. Cờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện hiến thương suất kích nhắm thẳng vào ông lão Mi tấm. để ông lão có thể nói là ngơ ngác đến cực điểm, chỉ có thể tay ngăn cản, lôi kéo cái kia tiểu hầu gia thân hình cấp tốc lùi về sau. Bất quá lúc này Hậu thổ cũng là thân hình áp sát Ngón tay điệp ra Dường như cây cột trống trời giống như Tiên quang quấn quanh Cùng thiên thần đồng thời muốn nhất kích giết chết ông lão Trái tim của ông lão một thoáng chính là lạnh léo một mảnh Có tia tuyệt vọng Tương tự Cái kia tiểu hầu ra cũng là sắc mặt trắng mệt Không khỏi thất thanh kêu sợ hãi Vào lúc này cho dù trong cơ thể hắn có thiên kiếm hậu kinh thiên kiếm khí, phòng chừng cũng là khó thoát một kiếp. Ầm! Một tiếng vang lớn. Chiến thương bị ông lão đánh bay, nhưng cùng lúc, hậu thổ chỉ tay hạ xuống, cũng làm cho ông lão dường như bị thần sơn va chạm. Thổi phù một tiếng, thân thể của hắn nứt ra, bị hậu thổ sâu sắc rửa theo ở trên mặt đất. Đại địa sản nước Xuất hiện một canh hố sâu Ông lão kia không khỏi phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết Oanh Lúc này Vậy cũng ngã vào trong hầm tiểu hầu ra kêu sợ hãi Trong cơ thể kinh thiên kiếm khí bị xúc động hiện ra Xoạt một tiếng Trực chém hậu thổ ngón tay Lạnh léo kiếm khí để hậu thổ ngón tay đều là cứng ngắt một thoáng Vật chết mà thôi Thiên phương thiên thần quát lạnh Cả người thần quang sôi trào Sông lên tận trời Chiến thương lần thứ hai điểm ra Cùng kinh thiên kiếm khí chạm vào nhau Nổ vang một tiếng Chiến thương ngầm Nhưng này kiếm khí cũng là không khỏi âm u một tia Chết Hậu thổ mở miệng Ánh mắt băng hàn thấu xương Ngón tay phát sáng Mang theo hảo nhiên thần lực Muốn miễn cưỡng đem ông lão đè chết ở trong hầm. Đồng thời, thiên phương thiên thần chiến thương lần thứ hai phất lên. Pháp lực vùng vậy trực tiếp đem kiếm khí tạp lịch. Đón lấy, chiến thương điểm ra. Trực điểm các kia tiểu hầu ra. a tiểu hầu ra kêu sợ hãi trong tay thần kiếm múa tung. Ánh mắt sợ hãi vạn phần, nguy cơ sống còn đen hắn bao phủ, để hắn thân thể đều là xung động. Nhưng vào lúc này, Xa xa, Một vệt thần quang như điện trong nháy mắt đến. Phịt một tiếng, Trực tiếp chính là phá tan chiến thương. Đồng thời, một cái thần đao từ phía chân trời bổ tới, Đao khí huy hoàng, cũng không có đi cứu ông lão kia, Mà là trực tiếp bổ về phía hậu thổ. Người nào, hậu thổ sắc mặt chìm xuống, ngón tay thân về, giơ tay vạch một cái, lục đảo hiện lên chẳng ở trước người. Âm, một tiếng vang lớn, thần đao trực tiếp đánh nát lục đảo, thế như trẻ tre. Để hậu thổ biến sắc, thân hình lùi về sau tiên quang từng đảo, từng đảo vung ra, mới miễn cứng ngăn trở này thanh kinh thiên thần đao, soạt. Một bàn tay lớn từ đảng xa thân đến Nắm chặt rồi thần đao Ánh đao huy hoàng Trực tiếp chính là lần thứ hai chén về phía hậu thổ Để hậu thổ cảm giác ra thịt đều là đau đớn Trong lòng nhất thời chìm xuống dưới Tạo hóa cảnh trung kỳ Hậu thổ trầm giọng nói Không dám thất lễ Toàn bộ huyết sát đại địa đều là tùy theo chấn động Bị hậu thổ dẫn dắt ra vô biên sát khí Hóa thành một con to lớn nắm đấm Nổ vang hạ xuống Đánh vào thần đao bên trên Giết Thiên phương thiên thần cũng là trầm giọng hét lớn Chiến thương ra tay trực kích xa xa Ở phía xa Có một móng người xuất hiện Cao tới khôi ngộ Thần giáp tại người Khí thế ác liệt Mang theo một luồng có thể đem thiên cho đánh nát cảm giác Ánh mắt đào qua Đều là khiến lòng người để phát lạnh Thiên đao hầu Cái kia tiểu hầu ra nhất thời sắc mặt vui vẻ ra mặt Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác Vội vàng hướng người kia chảy đi Bất quá một cách vừa chứng đảo tiểu thần mà thôi Tàn hồn bại thể cũng dám ở trước mặt bổn tỏa làm càn Thiên đao hầu nhàn nhạt mở miệng Thần đao ngang trời Nổ vang một tiếng chính là đánh bay chiến thương Đón lấy Mạnh mẽ lôi kéo Ánh đao như biển Trực tiếp chính là nhẫn chìm thiên phương thiên thần Tư không đều là xé sách Liên tục đổ nát Phốc Thiên phương thiên thần hốt hoảng lao ra ánh đao Trên người trí bảo thần giáp đều là có chút tàn tạ Quang mang âm u đến cực điểm Thân thể nước thành bốn mảnh Máu chảy ồ ạ Sắc mặt trắng bệt cực kỳ Không được Đảo Hữu đi mau Thiên phương thiên thần quát to nhắc nhở hậu thổ Đồng thời Tứ phương rất nhiều vừa muốn rút đi tán tu cũng đều là dừng bước Lặng lẽ quan sát Nhìn thấy thiên đao hậu Rất nhiều người đều là trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh Thiên đao hầu A Thiên kiếm hầu dưới chứng để tam đại tướng Tạo hóa cảnh trung kỳ Thần thông vô lượng Lần này Cái kia nữ tu đừng nghĩ đi rồi Có người nói trong lời nói đối với cái kia thiên đao hầu cực kỳ sợ hãi Có thiên đao hầu ra tay Cái kia nữ tu không thể chạy thoát Xem ra thiên Vũ thần quốc đối với chân huyết lệnh cực kỳ kiêng kỳ A trước tiên chính là phái gia thiên đao hậu Có thể nói coi trọng đến cực điểm Đó là Trước đây cái kia ba vị bây giờ đều là trở thành thần tôn sơn thần tử Uy danh hiền hách Không biết cho ngũ đại thần quốc mang đến bao nhiêu phiền phức Bây giờ chân huyết lệnh lần thứ hai xuất thí, Ngũ Đại Thần Quốc làm sao có khả năng lại để xảy ra chuyện như vậy Đương nhiên muốn nhân cơ hội xóa bỏ tốt nhất Xem đúng thời cơ Nhìn chúng ta có thể hay không tìm tới cơ hội giết chết cái kia nữ tu Thần Quốc phong tước Phong quang vô hẳn à Có người nói ánh mắt rừng rực Người quên đi thôi Muốn tử thiên đao hầu trong tay cướp công Còn không bằng trực tiếp từ đánh tới sảng khoái đây Thiên đao hầu chính như mọi người nói tới giống như vậy Thần thông vô lượng Một cách thần đao chính là chém thiên phá địa Lực áp hậu thổ cùng thiên phương Ánh đao huy hoàng Phạm vi mấy ngàn dặm đều là không người dám tới gần Mà hậu thổ hai người cũng là liên tiếp lui về phía sau liền đi đều là không thể Bị thiên đao hầu bức mách Mặt trầm như nước Hậu thổ quần áo cũng là bắt đầu tích huyết Ha ha ha Cái kia tiểu hầu ra cười to Ánh mắt trắng trởn không kiêng rẻ siêu dao lên Thiên đao hậu Giữ lại cái kia nữ tốt Ta muốn cho nàng sống không bằng chết Thiên đao hậu nhớ nhớ mày Không nói gì Đối với thiên kiếm hậu cái này sủng ác nhất sòng giói Hắn đã không chuyện gì cũng từ từ Ngược lại đều là được không báo vật Ô, còn có người này đây Lúc này Cái kia tiểu hầu ra chú ý tới Cái kia vẫn như cũ hào quang Rực rỡ tạo hóa thiên quang Cùng ở trong đó mơ hồ Ngồi xiếp bằng đinh nhạc Nhất thời Tiểu hầu ra trong mắt sự thù hận kéo dài Mang theo sát cơ Đối với bên cạnh Ông lão nói rằng Cổ lão Kính xin đánh vỡ cái kia tạo hóa thiên quang Ta muốn giết tên kia Ông lão giờ khắc này trạng thái cũng không coi là nhiều được Áo quần sách nát Tất cả đều là đều là mang huyết Sắc mặt càng là trắng xám Liền bị hậu thổ cùng thiên phương hai người vây giết Để hắn trong khoảnh khắc chính là trọng thương Khí tức đều là suy nhược Được Ông lão gật đầu Mặc dù trọng thương Nhưng vẫn như cũ là tạo hóa cường xả Nhấp dối tay một cái Một bàn tay lớn hóa thành Quấn quanh thần quang Nổ vang một tiếng Chính là vỗ vào tạo hóa thiên quang bên trên Nhất thời tạo hóa thiên quang nổ vang vang lớn lay động liên tục quang mang tung tói Không được, xa tay u án và hung kinh khải vội vã ra tay ba cái trí bảo đập ra nhưng lúc này cái kia tiểu hầu ra bên cạnh người cũng là lại tụ tập một đám cường giả thấy này những cường giả này vội vã cản lại ông lão nhiếu nhếu mày không nói gì nhưng bàn tay lớn kia quang mang càng thêm ấm ánh khí tức trầm ngưng âm âm chính là lần thứ hai vỗ ra Sang sắc Một tiếng trói tai vang lớn vang lên Đón lấy liền thấy cái kia tảo hóa thiên quang xuất hiện đảo đảo vết giãn nứt Muốn sụp ra Toái Ông lão cao mày thấp giọng gầm thép Trên tay lần thứ hai tăng lực Nhất thời Nổ vang một tiếng vang lớn Tảo hóa thiên quang lại cũng không chịu nổi Nói vệt sáng tung tói Bảo mở